tạo đẳng cấp cho đồ bình dân, mặc đồ bình dân một cách thanh lịch, tiền không mua được phong cách, sự thanh lịch và chất riêng là thứ không thể nào bán mua, nếu không tất cả chúng ta đều đi tìm kiếm cảm hứng từ những người giàu nhất trên thế giới hết cả rồi. Chính sự thiếu thốn đã làm cho một số người trở nên vô cùng sáng tạo. Xu hướng bây giờ là pha trộn và phối đồ, vậy nên bạn hãy tận dụng việc này hết mức có thể. Và đừng quên rằng khi ngành thời trang phổ thông đại chúng khiến cho rất nhiều người có thể tiếp cận và ứng dụng các xu hướng thời trang hiện đại, thì bản chất của một vụ thẩm mỹ tốt luôn luôn nằm ở sự vừa phải, chừng mực. Tham gia cuộc chơi nhưng tự đề ra luật Nếu bạn không muốn trông giống với bất kỳ ai trên chuyến xe bạn hay đi thì hãy dọn dẹp ra khỏi đầu các thứ đập vào mắt bạn trên các tấm quảng cáo, trước cửa sổ trưng bày hàng hiệu và những thứ trên kệ trưng bày ở khu vực vàng của các cửa hàng. Công cuộc tìm kiếm mỏ vàng giá trị thật sự đòi hỏi rất nhiều thời gian và một cặp mắt tinh tường. Bạn cần phải đi ra ngoài thường xuyên hơn dù cho khả năng bạn bị chạy theo xu hướng cũng có thể theo đó tăng lên mẹo cho bạn đây, gọi hỏi xem khi nào cửa hàng H&M gần bạn nhiệt bắt đầu bán đợt đống quần áo. Còn gì thích hơn khi khai quật đường một chiếc áo len nửa bằng vải cotton ho nửa bằng jean hay một chiếc áo sơ mi lụa màu xám trai mà bạn đã từng sai lầm khi nghĩ rằng nó chán phèo khi lướt qua nó lần đầu tiên khi một sắm ở các cửa hàng kiểu H&M? Tuyệt đối tránh xa những món căn bản giá bèo Và làm ơn quên cái áo len chùi đầu cổ chữ về chất liệu cotton jersey Jesse Dean. Nhìn trên, đừng đụng tới quần dài đen đã quá nhăn nhúm Áo khoác với một tá dây kéo, vải xe tanh bóng lộn một cách giả tạo Váy jersey bó chít lan từ chất liệu tổng hợp Quần jean bạc màu với quá nhiều chi tiết kim loại Áo kiểu thổ dân đã bạc phách, thắt lưng nhựa trông rất nhựa Đừng mơ mộng tới việc chúng sẽ là những món căn bản xài bền. Trừ một vài ngoại lệ hiếm hoi thì những thứ mua ở cửa hàng đồ giá rẻ đều không thể qua nổi một mùa. Đặt niềm tin vào phụ kiện Chúng ta đều biết những cô gái Pháp thành lịch, phong cách và luôn làm người khác phải kinh ngạc khi nói rằng chiếc đầm xinh xắn mà họ mặc là của H&M, Zara hay Mango, tìm tôi đi họ nói thật đó những cô gái pháp tình ý nhất hiểu được tầm quan trọng của việc tùng hứng với phụ kiện vì nó chính là thứ làm nên sự khác biệt một chiếc áo khoác choàng xinh đẹp thắt lưng đắt tiền giày của thương hiệu thiết kế đúng vậy mấy thứ này có thể có giá ngang với hai ba chiếc quần đến từ những thương hiệu bình dân được nhắc đến ở trên nhưng khi bạn đã có một chục cái quần skinny jean rồi thì chắc chắn bạn vẫn có thể sống mà không cần tới cái thứ 11. Thay vào đó, hãy đầu tư vào những thứ phụ kiện xinh đẹp, nguyện đi cùng bạn qua năm tháng và nâng tầm vẻ ngoài của bạn lên như một chiếc thắt lưng đá quý của các nhà thiết kế mới như Annabelle Winship, Zakova hay Amelie Picard. Phối hợp Đừng chỉ nhắm tới một vẻ ngoài đơn điệu, để thực sự có phong cách, bạn phải biết cách mặc các món đồ hiệu, cộng binh dân, cộng vintage cùng với nhau. Quỷ tắc này cũng áp dụng đối với thương hiệu và ngân sách. Hãy mặc một món đồ đơn giản nhưng kết hợp nó với một phụ kiện mang đến sự cá tính, sự hồi bật và cuốn hút. Chế biến quần áo theo ý thích Hãy cá nhân hóa quần áo của bạn, thậm chí khi không có máy may hay cho kỹ năng nào may vám. Bạn cũng có thể thay đống nút nhựa công nghiệp bằng những chiếc nút độc đáo mua ở cửa hàng đồ gia dụng hay nút tháo ra từ những món đồ bạn không dùng đến nữa. Theo một chữ huy hiệu lên chiếc áo giê lê hoặc áo khoác làm chúng trở nên độc đáo hơn. Đính thêm chi tiết thêu hoa lên phần cổ áo chui đầu. Cắt phần trên của một chiếc áo thun để lộ đường lai bị sờn một cách đầy ngẫu hứng tự dùng kéo cắt ngắn một chiếc áo len chui đầu nam hay cắt lớp lót của một chiếc váy ren dài xuyên thấu đến nửa đùi chẳng hạn. Giày chợ là thứ không thể dùng thứ. Da thuộc rẻ tiền thì khi cũ đi sẽ rất xấu xí và nếu như có một thứ bạn không nên keo kiệt khi chi tiền thì đó chính là những đôi giày. Khi đi phỏng vấn cấp trên Tương lai sẽ ngay lập tức soi vào móng tay và đánh giá chất lượng đôi giày bạn đang đi Một đôi giày chày chua, xi si mau với phần đế bị mòn vẹt một bên Cùng với phần vải chỗ nẻ, các ngón chân bị mờ đi do chính loại da rẻ tiền phản chủ Sẽ kết án bạn ngày tức khắc Một đôi giày cao gót bít mũi hàng chợ sẽ phá hỏng dù chiếc váy rằng trọng nhất Trong khi một đôi xăng đan đơn giản, tinh tế sẽ làm chiếc quần jean của bạn trở nên cực kỳ thanh lịch Dù cho bạn không phát cuồng vì giày, có chuyện này sao? Chúng vẫn là thứ phụ kiện cần được nâng niu và thay mới theo một chu kỳ thường xuyên Trừ khi bạn đã đầu tư cho mình một loạt các đôi giày cổ điển Ngày càng đẹp lên theo thời gian và vượt lên trên sự thay đổi chóng mặt của thời trang Và tiện thể làm ơn nhắn gửi dùm thông điệp này tới những nam nhân đồng chí xung quanh chúng ta Cặp kính sai trái Cẩn thận với những cặp kính kiểu tàng hình trong suốt vì chúng có thể mang lại cho bạn ấn tượng như bạn chưa hề ra khỏi nhà từ những năm cuối thập niên 90, cũng như với những gọng kính kiểu nguyên thủy, gọng bướm, gọng mặt đôi, gọng kim loại, chúng rất khó phối đồ. Chẳng hạn như bạn không thể đeo một cặp kính gọng nhựa đỏ với một chiếc đầm sang trọng, chúng sẽ khiến bạn trông giống như một diva rạp xiếc vừa tẩu thoát. Lại tiếp tục cẩn thận với những tay thợ kính hay nói điều Chính bạn là người sẽ đeo cặp kính màu hồng cánh sen đó trên mũi Đi vòng vòng cả ngày chứ không phải gã bán hàng đã thuyết phục bạn mua chúng Đừng ngần ngại dành ra cả thời gian để xem xét Chụp ảnh mình đeo kính, quay lại tiệm kính một vài lần để cân nhắc Và tin tưởng những người bán không đưa cho bạn xem mẫu mới nhất Bày ngoài cửa hàng mà chỉ giới thiệu cho bạn Những cặp mắt kính đến từ những nhà thiết kế thật sự Bạn sẽ không bao giờ phạm sai lầm nếu tìm kiếm những mẫu kính cổ điển không diềm bèo hòa lá hẹ với gọng kính và dáng kính mặt đơn giản như kính hiệu meo mai. Thậm chí đối với những vấn đề thị lực, hãy tập nghĩ vintage một chút, hãy càn quét khu chợ chơi để tìm cho ra cặp kính gọng đồi mồi. Mặc hoặc bạn cũng có thể tìm được những mẫu tương tự ở thương hiệu Bacalisto hay đang được rất ưa chuộng. Ngoài ra, một số cửa hàng kính cũng đang trữ những cặp kính cổ điển chính hiệu như Marquis, manhattan Tôi chọn quần áo theo nguyên tắc Cup The Code, theo nghĩa tiếng gọi từ con tim. Tôi chả đếm xìa gì tới thương hiệu cả, tôi thích là tôi mua, nhưng món đồ được tôn thờ không mấy hấp dẫn đối với tôi. Tôi không bao giờ xoắn hết cả lên vì một món đồ hay một thương hiệu nào đó cả và thật luôn là tôi đã đợi đúng 20 năm để mua chiếc áo trend cốt Burberry đầu tiên trong đời. Tôi không thích những món phụ kiện theo thời mà ai cũng muốn hoặc những món đồ mà các thương hiệu giả sức rụ dỗ chúng ta. Tôi thích tự chỉnh sửa quần áo của mình, các gen chúng nhuộm lại màu khác, thêm thắt chi tiết, thay đổi theo ý thích của mình. Tôi cũng muốn đồ vintage mà tôi dùng cho đến tận bây giờ. Tôi mang chúng về từ những chuyến đi sang. Ở Mỹ, các bạn có hàng hà xa số các lựa chọn không thể tưởng tượng nổi. khoảng vài tháng trước, tôi có mua được một chiếc áo khoác kiểu đồng phục cổ động và giờ tôi hay mặc nó đi cùng với một chiếc đầm xuồng dài đến gối. Tôi say mê nó. Nhìn chung, tôi thấy chị em phụ nữ ngày nay đang bị thiếu bản lĩnh. Dù cho họ có nhìn thấy vô số các hình ảnh táo bạo trên tạp chí hay sàn diễn thời trang, họ không dám vượt rào và thậm chí ngay cả những cô gái trẻ nhất cũng đang trở nên quá an toàn. Thậm chí cách họ tiếp cận thời trang cũng đúc khuôn giống nhau. Họ chịu ảnh hưởng nặng nề bởi những con người phù phiếm họ thấy trên mặt báo và phong cách thời trang thảm đỏ thợ giờ được xem như là thứ quan trọng hơn hết. Tôi hy vọng ở Pháp, chúng ta sẽ không đi vào vết xe đỏ của người Ý ở thời điểm hiện tại. Phòng khách kiểu nữ vàng hoe ngập tràn trên các kênh truyền hình Ý của Bellucony đang gần như hủy hoại đi hết hào quang của phụ nữ Ý mà màn ảnh chủ nghĩa hiện thực đã đem tới chúng ta vào những năm thuộc thập niên 60 mới đây tôi có gặp được một cô cực kỳ tuyệt vời, ẩn mặc hệt như những mỹ nữ minh tinh huyền thoại thời ấy trong một ngôi nhà ở Albares. Cô ấy mặc một chiếc áo lụa xinh đẹp, chiếc váy vải tweed kiểu Channel, một đôi cao gót phong cách Christian Louboutin, chốt hạ bằng một phong thái bất cần biểu hiện. Cô ấy đơn giản và lộng lẫy, với một vẻ ngoài hiện đại, tươi trẻ rất riêng của cô, nhưng theo phong cách cổ điển, cô ấy càn đảm hơn nhiều. Tôi dám chắc như thế so với các cô gái sống ở cùng những thành phố khác. Anh có thể tạo ra một con người qua cách em ăn mặc, nhưng nếu anh không thành lịch và hào phóng trong cách hành xử với ngoài xã hội và những người khác, thì xin lỗi, anh chẳng bao giờ thành lịch được đâu. Trong cuộc sống ngày này, sự thanh lịch đi đôi với việc chúng ta là ai và chúng ta hành xử như thế nào. Anje Ne Poli tập thời trang. Những kẻ phá hoại. Mặc chỉ dẫn dắt ủi trong khăn quang, đã bao nhiêu lần bạn ngứa tay muốn lấy kéo cắt văng cái nhãn mác đó trên khăn của bà chị ngồi kế trên xem. Nhãn dán dưới đế giày, chắc bạn tưởng không ai để ý. Dây áo ngực trồng suốt bằng nhựa Nếu như dây áo ngực bình thường hờ hững lộ ra khi chiếc áo chui đầu vài khát mờ của bạn vô tình rời xuống vai, có thể trồng cực kỳ hấp dẫn, thì những sợi dây trồng lại có khả năng làm bạn trở nên vô cùng kém tinh tế. Tù lót cọc cạch. Hãy cẩn thận với những chiếc quần lót làm hằn đứng mông và những chiếc áo ngực làm đùn mỡ lưng. Đồ quá rộng hoặc quá chật Nếu chúng báo chịt vào người hay rộng thùng thình thì kinh phải biết Vài bị dù lông Đừng dùng ngón tay để khắc phục đám lông dù đó một cách điên dại Bạn có thể mua những máy ứng dụng nhỏ Máy cạo lông áo len chạy bằng điện Có thể giải quyết vấn đề này rất tốt Và bằng cách đó chúng sẽ đem đến một luồng sinh khí mới Cho những chiếc áo nỉ chui đầu hay áo tràng của bạn Khi đường lai lạc lối, độ dài của à, tay áo hay đường lai của ống quần hoặc váy đều phải hoàn hảo tuyệt đối. Đặc biệt cẩn thận với những chiếc quần quá ngắn hoặc có đường lai dài quét sàn. Ở thời điểm hiện tại, theo anh thế nào là thanh lịch? Sự thanh lịch không dựa trên tiền bạc, nó dựa trên sự quyến rũ và trí thông minh. Không gì đáng yêu hơn việc nhìn thấy mọi người ăn vận theo một cách thú vị và rất riêng, miễn là hợp với họ. Thanh lịch không phải là vấn đề của điều kiện hay giáo dục, mà là vấn đề tương quan giữa con người với các quy chuẩn của xã hội. Trở nên thanh lịch là tìm được cách thích hợp để đối trọng lại những sự bất công đang thắng thế trong xã hội và đồng thời đấu tranh chống lại việc các quan điểm thẩm mỹ đang bị bắt ép để đồng phục hóa. Anh có cho rằng thời trang đem đến phòng cách không? Chưa bao giờ thời trang lại có mặt ở khắp mọi nơi như hiện nay Nhưng một lần nữa, thiên ba không liên quan gì tới sự thành lịch cả Bạn không thể chỉ mua duy nhất mỗi thương hiệu nào đó rồi đột nhiên bạn đẹp lên Được vậy thì tốt nhỉ? Tuy nhiên, đây chính là phản ứng của hàng hiệu, những người nghĩ rằng họ ăn mặc hợp thời vì tất cả họ cùng mặc chung một nhãn hiệu quần áo, nghe cùng một loại nhạc và cùng tụ họp ở những chỗ mà ai cũng đến. Những điều đang diễn ra với thời trang hiện tại là những gì nền âm nhạc thế giới trải qua 20 năm trước, một thời khi của lãng phí và lòng tham bị dẫn dắt bởi các chiêu trò marketing. Ngày nay họ muốn chúng ta phải xem quảng cáo như thánh chỉ về thứ gì đang làm mốt và thứ gì không, việc nghe những điều này và biểu lộ một sự yếu ớt và phục tùng. Cho thấy bạn là một người chẳng có chút gồm thẩm mỹ nào cả, tôi cũng có sự thiếu tôn trọng tương đương với những người mua những đôi giày cực tắc tiền nhưng trả người lao động mức lương bằng như không. Anh có nghĩ rằng để có phòng cách riêng thì phải chấp nhận liều lĩnh và sai lầm không? Đúng, nhưng tôi dành sự cảm thông vô bơ dành cho những người mắc lỗi trong cách ăn mặc. Tôi thích những thứ nguyên bản nếu như không có nhiều sự lựa chọn. Tôi chỉ không thể nuốt nổi những thứ vừa đắt vừa xấu như những đôi giày công canh kiểu 1980 của nữ bồi bàn các nước Đông Âu. Khi anh mua một món đồ thàng đắt tiền xa xỉ, hãy vì những người phải làm việc cật lực để làm ra nó mà chọn mua những thứ trông đẹp đẽ một tí. Tôi thích những đôi giày bị chọn nhầm hơn là những đôi kiểu đắt tiên, trưởng giản. Những đôi giày chọn sai đối với tôi đôi khi lại còn dễ thông cảm hơn. Anh có nghĩ phụ nữ ngày càng sành điệu hơn những năm gần đây khi thời trang bắt đầu trở nên dân chủ? Thật ra thì tôi nghĩ họ ngày một trở nên nữ tính hơn nhưng lại ăn mặc theo lối dập quần khiến cho sự quyến rũ không tròn vẹn nữa. Chẳng hạn như mốt đi giày cao khủng như hiện nay, chúng thật thiếu tinh tế, phô phang và đại trà tới mức khiến người ta ngán tới tận cổ.